Tám giờ tối, sau khi dọn dẹp nhà cửa, để Vũ ngồi chơi đồ chơi một mình, Mai tranh thủ bước vào phòng tắm. Khi cô đang loay hoay mặc quần áo thì ở trước cửa, chú cún con trong lồng sắt bỗng sủa gắt gao. Đồng thời tiếng người nói chuyện gì dầm ở ngoài cổng vọng vào rõ mồn một, một. Mai hoang mang, lo sợ, chân tay run rẩy mặc đồ thật nhanh. Vừa mở cửa phòng tắm bước ra thì Vũ đã chạy đến và ôm chầm lấy mẹ, cu cậu thì thầm. Mẹ ơi, ở bên ngoài có người, con sợ lắm. Mai cố gắng trấn an con trai. Đừng sợ, có mẹ đây rồi. Những người đó là ai vậy mẹ? Tại sao họ lại tụ tập trước cổng nhà mình? Vũ, bây giờ con lên phòng và đóng kín cửa lại. Mang đồ chơi lên phòng và tự chơi một mình nhé. Mẹ có khách, mẹ phải tiếp khách một lát. Nhưng nghe lời mẹ. Vũ ngoan ngoãn mang theo giỏ đồ chơi lên gác hai. Mai thận trọng nhìn qua khe cửa, chống ngực đập rộn ràng. Lấy hết bình tĩnh, cô mạnh dạn mở cửa bước về phía cổng. Đó là một nhóm khoảng 5-6 người, bóng tối mờ ảo nên cô nhìn không rõ. Hoặc có thể vì cô đang quá lo lắng nên không chú ý có bao nhiêu người. Nhưng có một điều chắc chắn rằng họ xuất hiện ở đây là liên quan đến chồng cô. Xin hỏi mọi người có việc gì ạ? Do đã gặp gỡ một lần ở quán cà phê Nên vừa nhìn thấy Mai Họ đã nhận ra ngay Không giống như thái độ hung hăng lần trước Họ thiện ý nói chuyện Việc liên quan đến chồng cô Chứ chuyện gì vào đây được nữa Mai khẽ cụp mi mắt xuống và đáp lời Mời các anh chị vào nhà ngồi chơi uống ly nước Đám người họ lần lượt kéo nhau vào trong sân Chú cún còn thấy người lạ Càng sủa gắt gao hơn trước Mai phải đưa tay vào chiếc lồng sắt vuốt ve nó một chút và nhắc nhở trật tự đi nào, mày ồn ào quá rồi đấy đám người kia lần lượt quan sát mọi thứ trong phòng khách bộ bàn ghế đơn sơ bức tường quét ve đã loang lổ ngả màu và nấm mốc trong nhà thật sự không có đồ dùng gì quý giá nhìn chỗ nào cũng thấy trống trải và thiếu thốn Mai rót nước ra ly xứ và mời mọc từng người một người phụ nữ lớn tuổi nhất trong số họ không kiên nhẫn được mà cất lời nói trước chuyện là thế này cô Mai ạ Lần trước chúng tôi kéo đến quán cà phê Và có những hành động lỗ mãng như vậy với cô Là chúng tôi không đúng Nhưng chúng tôi thành thật xin lỗi Và cũng mong cô bỏ qua cho Thực lòng khi biết người thân của mình Bị đánh trọng thương phải nhập viện Chúng tôi bị kích động Nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy Chúng tôi cũng biết Chồng cô, cậu Lâm là người gây ra tội Chứ không phải cô Nhưng tình hình trước mắt thật khó khăn cho chúng tôi quá Chồng chúng tôi là lao động chính trong gia đình Bây giờ phải nằm viện điều trị. Mỗi ngày đều không làm ra tiền mà còn phải tốn kém bao thứ thuốc thang. Lúc nào cũng cần có người ở bên chăm sóc. Mai nghe tới đây liền hiểu ra vấn đề. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô đối diện với chuyện này. Nên tỏ ra hết sức lãnh đạm. Suy nghĩ một lát, Mai chậm rãi cất lời. Cô chú và anh chị cũng thấy rồi đó. Hoàn cảnh gia đình cháu cũng không khá giả gì. Cháu nói vậy không phải vì muốn mọi người thương hại. Nhưng anh Lâm, chồng cháu, tính tình cục xúc, đi làm ở đâu cũng được một thời gian, là nảy sinh mâu thuẫn và gây chuyện với người ta. Tiền công có được không đủ để bồi thường thiệt hại cho người khác. Bây giờ anh ấy bị giam giữ tại cơ quan công an rồi, cháu cũng không có khả năng để bồi thường thỏa đáng cho mọi người. Thực sự vì chuyện của anh Lâm mà cháu cũng bị mất việc ở quán cà phê, cháu không thể xoay sở được tài chính nữa rồi. Chúng tôi biết, không có ai mong muốn chuyện tồi tệ này xảy đến. Nhưng hoàn cảnh của chúng tôi cũng khó khăn quá Cô xem thế nào có thể gửi chúng tôi Chút tiền thuốc thang cho bệnh nhân nằm viện không Thực sự là quá khả năng của cháu rồi Cháu nói thật đấy ạ Bây giờ mọi người muốn kiện chồng cháu như thế nào cũng được Cho anh ấy ngồi tù bao lâu cũng được Cháu không có tiền đâu Thực sự không có tiền Mọi người hãy đặt mình vào hoàn cảnh của cháu Để thông cảm ạ Chúng tôi thông cảm cho cô Vậy ai thông cảm cho chúng tôi Nhưng cháu bất lực thật rồi, công việc không có. Chồng phải ngồi tù, con nhỏ nheo nhóc. Cô chú có đánh mắng cháu, cháu cũng chịu ạ. Sau một hồi tranh luận căng thẳng, đám người kia cũng miễn cưỡng ra về. Vì thấy hoàn cảnh của Mai bây giờ cũng không khá hơn họ là bao. Màn đêm vô tình như vốn dĩ, gió đông vẫn không ngừng xít qua tán lá cây. Mai ngồi đó bơ vơ và đơn độc. Cô thấy mệt mỏi, chán nản tất cả mọi thứ. Cuộc sống này cho đến khi nào mới cảm nhận được những giây phút yên bình đúng nghĩa đây Sau một đêm gần như thức trắng, tinh thần kiệt quệ Thể xác mỏi mệt Nhưng Mai vẫn cố gắng đến công ty Bởi chú Huy đã tin tưởng nhận cô vào làm việc Mới đi làm chưa lâu Mai không muốn mọi người nhìn nhận sai về mình Không muốn phụ sự kỳ vọng của chú Huy Giữa buổi sáng, sau khi kiểm tra giả soát lại bản định mức kỹ thuật của dự án lắp ráp máy công trình tại công ty May xuất khẩu. Mai đem những tài liệu đó đi in ấn thành ba bản để nộp lại cho cấp trên. Trong lúc chờ đợi, có hai nữ nhân viên bộ phận hành chính nhân sự xuất hiện. Họ vừa bước đến đã khiến cho bầu không khí sôi nổi và náo nhiệt. Với những cán bộ nhân viên ở đây, Mai hoàn toàn không quen biết. Nói đúng hơn là cô ngại kết giao với mọi người. Bởi trong tiềm thức cô luôn nghĩ Xuất phát điểm của bản thân chẳng có gì để giao du với họ ngay từ cách ăn mặc cách bàn luận của họ về lĩnh vực nào đó cũng thể hiện họ ở một đẳng cấp khác nghĩ vậy nên Mai luôn cố gắng sống thu mình trong một vỏ bọc khép kín ngoài chuyện công việc ra bất cứ ai có điều gì cần giúp đỡ Mai đều tận tâm hoàn thành hai nữ nhân viên đứng đối diện với Mai ăn vận rất sảnh điệu những trang phục trên người họ đều là những kiểu mẫu được quảng bá ở khắp các thương hiệu thời trang nổi tiếng Mùi hương nước hoa quyến rũ phảng phất hòa lẫn với hương cà phê Khiến cho không gian chật hẹp ấy thêm ngột ngạt Chiếc máy in vẫn lầm lũi thực hiện chức năng của mình Ánh mắt mai vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt Bỗng một trong số hai người kia thốt lên Thôi chết, bản báo cáo gửi cho khách hàng bị mất một tờ rồi chị ơi Tìm giúp em đi, Sếp mà biết thì sếp mắng em tiêu đời luôn Để ở đâu mà mất, nhớ lại xem có kẹp ở chỗ nào không Cả hai người họ loay hoay tìm kiếm lục tung các văn bản tài liệu trong phòng ấy lên Mai quan sát một lát rồi chậm rãi hỏi Có phải các chị muốn tìm kiếm thứ này không ạ? Vừa nhìn thấy tờ giấy đánh số thứ tự 93 chị gái kia mắt sáng mừng rỡ Đúng rồi, em tìm thấy nó ở đâu vậy? Mỗi ngày em vẫn tới đây để in ấn giấy tờ Hôm qua em thấy có tờ giấy mới in một mặt nên nhặt lại và xếp vào hộp giấy Công ty mình đang áp dụng chính sách tiết kiệm điện nước và cả giấy Bởi vậy, những tờ giấy mới in một mặt Em luôn lưu trữ lại phòng có khi dùng đến Cảm ơn em nhiều nhé Thật may mắn vì em đã giữ lại cho chị Nếu như thiếu mất tờ này là coi như xong Chị gái mừng rỡ giống như bắt được vàng Nhìn mai bằng ánh mắt cảm kích Không có gì đâu ạ Em là nhân viên mới đúng không? Nhìn em lạ lắm Vâng ạ, em mới vào công ty chưa lâu Bảo sao nhìn không quen mặt Bọn chị làm ở bộ phận hành chính nhân sự Có thời gian rảnh thì qua bên chị giao lưu nhé Cảm ơn em rất nhiều về chuyện ngày hôm nay Chuyện em nên làm thôi Giúp đỡ mọi người được điều gì Em sẽ cố gắng giúp ạ Bọn chị đi trước đây Vâng Hai chị gái kia rời khỏi Mai đứng đó mỉm cười một mình Làm được một việc tốt Có ích cho người khác Bỗng nhiên cô cảm thấy vui vẻ hơn Hy vọng trong thời gian tới Khoảng cách giữa cô và mọi người trong công ty Được thu hẹp lại Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại Mai đổ chuông, nhìn màn hình là chị Nhi gọi tới, Mai nhẹ nhàng nghe máy. "Chị Nhi, em nghe đây." "Chị nghe nói em mới xin vào công ty làm việc hả? Là mẹ em nói đúng không ạ?" "Ừ, có theo được không? Môi trường công sở có hà khắc lắm không?" Mới đầu em cảm thấy bỡ ngỡ một chút, nhưng mà chị yên tâm, đâu rồi sẽ vào đó cả thôi. Cái gì cũng cần phải có thời gian mới đi vào quỹ đạo được mà. Công việc kinh doanh của chị có ổn không? Lượng khách vẫn đông chứ ạ? Cũng tạm được, nhưng mà chị nói này Chuyện của thằng Lâm ấy Em định tính sao? Mẹ nói với chị chuyện này rồi ạ? Chị có phải là người ngoài đâu Mà mày định giấu Em không có ý này Theo như kinh nghiệm của chị Tốt nhất em đừng đứng ra giải quyết hậu quả cho nó nữa Cứ mặc kệ cho gia đình nạn nhân Người ta kiện đi Cho nó đi càng lâu càng tốt Vào trong đó cán bộ người ta rèn cho vào kỷ luật Thì nó mới sáng mắt ra được Biết bao nhiêu lần rồi mà không chừa Không mặc kệ Thì chị nghĩ em có thể làm gì vào lúc này Đấy là chị đang nói vậy Đổi lại là nhà người khác Nếu họ có kinh tế Họ bồi thường chi phí khám chữa bệnh Lo lót trên dưới cho người nhà nạn nhân Thì chắc cũng được hưởng án treo Phạt cải tạo không giam giữ Nhưng mình không việc gì phải làm thế Nếu như nó là sự cố thì còn chấp nhận được Đằng này năm lần bảy lượt Đánh nhau như cơm bữa Em cứ thương xót rồi bao che cho nó Thì sẽ còn vô số lần như vậy Nó không bao giờ thức tỉnh được đâu Phải cứng rắn mạnh mẽ lên Lần này em kiên quyết rồi Em không thể dung túng cho những hành vi tùy hứng của anh ấy như vậy được nữa Thẳng Lâm Nó thành ra như ngày hôm nay Một phần lỗi cũng là do em mà ra đấy Bởi vì nó biết Mỗi khi nó gây ra họa gì Luôn có em đứng ra dọn dẹp Và giải quyết hậu quả thay nó Cái tôi của nó quá cao Nó không kìm lại được Và bất cứ khi nào lòng tự ái nổi lên Nó đều coi trời bằng vung hết Đến tận bây giờ chị vẫn không thể nào hiểu được Điều gì khiến em có thể kiên nhẫn Mà sống với người đàn ông như nó lâu đến thế Thật sự chị không nhìn được Ở con người nó có ưu điểm gì đặc biệt Nó không phải là chê bai Hay hạ thấp người khác cơ mà em nghĩ xem Ngoại hình không có, tiền bạc không có, học thức không có Ưu điểm duy nhất của nó Có lẽ là thích sử dụng nắm đấm Chắc cũng bởi vậy nên động một tí là đánh nhau Động một tí là gây sự Nghe chị gái bất bình Mai chỉ biết im lặng Tất cả những gì chị Nhi nói đều đúng cả Hơn ai hết cô sống với Lâm bao năm trời Tính cách của anh ấy ra sao Cô có thể không hiểu rõ ư Nhi lại tiếp tục Chị nói điều này Có thể khiến em không vui nhưng không sao Em giận chị cũng được Ghét chị cũng được Nhưng chị là chị gái của em Chị không nỡ nhìn thấy em phải sống một cuộc đời bế tắc như vậy Chị muốn em thức tỉnh Em thay đổi suy nghĩ của mình đi Chỉ cần em thức tỉnh thì không bao giờ là muộn hết Em còn trẻ Em còn nhiều cơ hội Trước mắt em chỉ mong cho Vũ luôn mạnh khỏe Công việc của em thuận lợi là em mừng rồi Em không dám mong cầu gì hơn nữa Em đừng có thái độ trốn tránh như vậy Mai nghe chị nói Không phải người đàn ông nào cũng xứng đáng Để em hy sinh cả đời đâu Nhân lúc còn trẻ hãy mau quay đầu. Nếu không cẩn thận có thể bước đến vực sâu, điều đó đương nhiên là sai lầm. Nhưng có thể dừng lại bên vực cũng chưa bao giờ là muộn. Việc em chọn lựa và tin tưởng nhầm đối tượng không có gì là xấu cả. Em thật thà hiền lành, luôn biết nghĩ và lo toan cho người khác. Giờ ông trời sẽ bù đắp cho em xứng đáng. Hãy suy nghĩ kỹ những lời chị nói nhé. Em cảm ơn chị. Lạc quan mạnh mẽ lên, chị tin em gái chị có thể làm được mà. Chị tắt máy nhé. Vâng, ba chị Cuối tuần được nghỉ thì cho cu vũ về bên ngoại chơi Cuối tuần này chị đóng cửa hàng Cho hai đứa về thăm ông bà ngoại Lâu rồi không cho bọn trẻ về Chúng ăn bạ ỉ ôi nhức hết cả đầu Anh chị và các cháu vẫn khỏe chứ ạ Em xin lỗi, lâu nay em vô tâm quá Chẳng bao giờ chú ý hỏi han mọi người Anh chị và các cháu vẫn khỏe Chỉ lo cho mẹ con em thôi Cố gắng làm việc tốt nhé Đầu giờ chiều, giám đốc và mấy vị lãnh đạo cốt cắn ở bộ phận nghiệp vụ công ty cùng trò chuyện trong phòng họp vốn tin tưởng vào năng lực của Mai nên ông Huy đặc biệt gọi cô đến ngồi ở góc phòng để lắng nghe. Lúc đầu Mai cứ ngỡ đây là cuộc họp nội bộ của công ty nhưng khi bước vào phòng họp mới biết ngoài ban lãnh đạo có thêm vị tổng giám đốc của tập đoàn Vincent vốn chưa quen với phong thái làm việc ở nơi này Mai ngồi ở một góc khuất sau những dãy ghế tay cầm quyển sổ lắng nghe mọi người phát biểu ý kiến và thỉnh thoảng ghi chép lại cho đến khi vị khách vốn là tổng giám đốc của tập đoàn pincel đứng lên phát biểu mai ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn giọng nói cùng thần thái trên gương mặt ấy dù đã qua nhiều năm không gặp nhưng mai vẫn không có cách nào quên đi được giọng nói ấy có phần nghiêm nghị và quyết đoán hơn gương mặt cũng phảng phất phong thái của người lãnh đạo đầy uy quyền ngay từ khoảnh khắc ấy mà nghe trái tim mình như vỡ vụn vết thương in hẳn trong tâm trí được thể lại hiện hữu cảm giác như muốn nghẹt thở người đàn ông ấy rất kiệm lời anh ta thuyết trình mạch lạc dẫn dắt các điển tích điển cố giới thiệu về các sản phẩm trong nước tình hình phát triển xu thế trong nước dẫn đến xu thế phát triển kinh tế nước ngoài ngoại hối quy đổi ngoại tệ xuất siêu thương mại nhập siêu thương mại những kiến thức cao siêu ấy khiến mọi người trong phòng hoa cả mắt Sau màn thuyết trình này, tất cả mọi người đều phải gật gù thừa nhận rằng vị tổng giám đốc của tập đoàn Vincent thực sự rất đáng gờm Mai không biết mi mắt đã hoen lệ từ khi nào, nhưng dù vậy, cô không để tư tình, lấn át chuyện công việc. Chuyên ngành học của cô là công nghệ chế tạo máy. Ngày thường, những lúc rảnh rỗi, Mai thích nghiên cứu những vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, những phát minh sáng chế tiến bộ ở trong nước và ngoài thế giới. Ngoài ra là những trường hợp thương mại kinh tế kinh điển của nước ngoài. Bởi vậy sau khi nghe tổng giám đốc của tập đoàn xe nói xong, Mai luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty lại không có phản ứng gì. Lẽ nào mọi người chấp nhận để vị thanh niên trẻ tuổi kia lừa gạt như vậy ư? Nếu như bây giờ cô đứng lên phản biện lại lập luận của anh ta, như vậy có bị coi là mất lịch sự không? bởi cô vốn chỉ là nhân viên thấp cổ bé họng, Nếu như đưa ra quan điểm vào lúc này, chỉ sợ sẽ chạm vào lòng tự ái của số đông thành viên trong ban lãnh đạo công ty. Chưa kể, người đàn ông đang đứng ở một góc phía xa nào đó. Cô không muốn chạm mặt anh ta chút nào. Nhưng mà nếu cô giữ im lặng, thiệt hại của công ty có khả năng sẽ vươn đến con số 20%. Tỷ suất lợi nhuận không hề đơn giản. Mai ngồi đó đấu tranh rất lâu. Một bên là tư tỉnh cá nhân, một bên là quyền lợi của công ty. Sau cùng cô nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mình trước mắt Cô vốn là phụ nữ đã có chồng Tình thế hiện tại rất khó khăn Cô rất cần tiền Nếu như những đóng góp của cô dành cho công ty có thể cứu vãn được tình thế Nói không chừng sau này cô có cơ hội được thăng tiến Tiền lương cũng hậu hĩnh hơn Cuộc sống của mẹ con cô cũng sẽ tươi sáng hơn Sau cùng Mai lấy hết can đảm và bước về phía ông Huy cô thì thầm vào tai ông và xin được phát biểu ý kiến ông huy ban đầu rất ngỡ ngàng nhưng chợt nhớ ra năng lực của mai được biểu thị qua bản vẽ kỹ thuật ông đành liều gật đầu vì dù sao đây cũng chỉ là một cuộc họp mang tính thương thảo tất cả những ý kiến đưa ra đều mang tính đóng góp ông thực sự tò mò muốn biết tư duy của cô gái trẻ này đến đâu mai cầm theo cuốn sổ nhỏ và đi về phía màn hình máy chiếu Lúc này tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía cô gái duy nhất trong phòng họp. Ai nấy đều ngơ ngác vì không hiểu cô gái trẻ ấy từ đâu xuất hiện, có chức vụ gì trong công ty, là người của công ty hay là người đến từ vị trí của đối thủ. Và tổng giám đốc của tập đoàn Vincent cũng có thái độ tương tự. Tuy nhiên điều anh ngạc nhiên hơn nữa chính là tại sao anh lại gặp cô trong trường hợp đặc biệt như thế này ánh mắt chàng trai trẻ thoáng xuất hiện tia giận dữ Anh quét ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới, khắp nơi trên cơ thể Mai. Sau cùng anh dừng lại ở gương mặt nhạt nhòa, thiếu sức sống. Trong lòng có vô số câu hỏi cần được giải đáp. Cuộc sống hiện tại của cô thế nào, có tốt không? Đóng vai người phản bội bao năm, cô có hạnh phúc với lựa chọn ấy của mình không? Ánh mắt của vị tổng giám đốc tập đoàn Vincent nhìn Mai như muốn thiêu rụi cả phòng họp. Cô nhất thời đứng ngây ngốc, Mặt đỏ bừng và vô cùng thiếu tự tin Mặc dù đã cố chấn an mình Nhưng vô ích Đứng trước mặt người đàn ông ấy Cô không có cách nào để giữ cho mình Một trạng thái tự nhiên Ông Huy ngồi ở bên dưới Nhìn ra được sự lúng túng và thiếu chuyên nghiệp của Mai Ông không giận Ngược lại còn cảm thông Bởi đây là lần đầu tiên Mai tham gia vào một cuộc họp quan trọng như vậy Cô chưa có kinh nghiệm thuyết trình Và đứng trước đám đông Ông Huy nhìn thẳng vào Mai Ánh mắt tràn đầy niềm tin tưởng và hy vọng Mai lấy đó làm động lực Cô ngập ngừng lên tiếng Hiện nay Việt Nam và các nước trên thế giới đều đang sử dụng các hệ thống lọc bụi tĩnh điện kiểu nằm theo nguyên tắc dòng khí dọc tức là chiều dòng khí chuyển động song song với các bản cực Nguyên tắc này đã được tổng quát hóa theo một công thức đưa ra vào năm 1922 Đây là một công thức rất quen thuộc trong lý thuyết tính toán thiết kế và vận hành thiết bị lọc bụi điện và cho đến ngày nay vẫn được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, phương án thiết kế của hãng Alex theo công thức đưa ra có hai nhược điểm, mà đến nay các thiết bị lọc bụi điện vẫn gặp phải. Đó chính là kích thước thiết bị lớn, cầm kềnh, chi phí tiêu hao điện năng trong thiết bị lọc bụi điện tương đối cao. Do ngoài công chi phí vận chuyển bụi, còn có chi phí năng lượng trong quá trình phóng điện corona liên tục và một số tổn thất khác. Cả căn phòng bỗng chốc im lặng để nghe Mai nói Giọng cô run run lắp bắp Cô đưa ra những thực trạng và giải pháp Vạch ra điểm lừa gạt Của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vincent Xoay sở mãi Cuối cùng cô cũng trình bày xong Giám đốc Huy nhìn Mai bằng ánh mắt khích lệ Sau khi nghe Mai nói Ông Huy dần vỡ lẽ ra một vài vấn đề Nhưng ông chỉ mỉm cười không nói Những người khác không thể hiện Thái độ gì Kết thúc cuộc họp Họ lặng lẽ rời đi Trong phòng chỉ còn lại tổng giám đốc của tập đoàn vincent giám đốc Huy và Mai Suy nghĩ một lát, tổng giám đốc của Vincen Group nhìn Mai bằng thái độ khiêu khích Cô đây quả thực hiểu rộng biết nhiều, tôi rất khâm phục Mai đỏ mặt cúi đầu không đáp, cô lễ phép chào giám đốc Huy rồi rời đi Trong lòng vẫn không ngừng đặt câu hỏi về sự xuất hiện của người đàn ông kia Rốt cuộc những năm qua, anh ấy đã sống như thế nào? rời khỏi phòng họp, ông Huy mời vị tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Vincent về phòng làm việc riêng của mình để trò chuyện. Không chỉ là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, xét về tình ông Huy và bố của chàng trai trẻ ấy vốn có quen biết với nhau, nên mối quan hệ giữa họ thực sự không thể đánh giá là hợp tác làm ăn đơn thuần. Trong không gian kín đáo chỉ có hai người, ông Huy nhẹ nhàng lên tiếng. Việt, cháu muốn uống gì? Để chú kêu thư ký chuẩn bị. Thực lòng kể từ giây phút chạm mặt người con gái ấy trong phòng họp của công ty Lima Tâm trí của Việt sớm đã không bình thường được nữa Anh suy nghĩ rất nhiều và cũng đưa ra rất nhiều suy đoán về Mai Nhưng rốt cuộc anh không có cách nào để cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng Nghe ông Huy nói Việt chậm rãi đáp Cháu uống cà phê Ông Huy bỗng nhớ tới tay nghề của Mai tại quán cà phê Ông vốn bị nghiện hương vị và cách pha chế của cô Nên mới thường xuyên lui tới quán cà phê Tigon. Bởi vậy lúc này muốn thể hiện lòng hiếu khách. Ông Huy đặc biệt dặn dò thư ký gọi Mai đi pha cà phê. Ra khỏi phòng họp, Mai như người mất hồn, giống như Việt. Cô thực sự không nghĩ sẽ chạm mặt anh tại nơi này. Trốn ở một góc khuất sau hành lang. Mai nhẹ nhàng lau nước mắt và tự an ủi chính mình. Thư ký giám đốc đến phòng làm việc tìm Mai nhưng không gặp. Thư ký liền gọi điện cho cô. Khi tiếng trương điện thoại vang lên Mai giật mình ấn nghe máy Chị Hoài em nghe đây Giám đốc muốn em pha cho chú ấy hai ly cà phê Em chuẩn bị rồi mang lên phòng giám đốc ngay nhé Vâng em làm ngay đây ạ Đang trong giờ làm việc mà đi đâu thế hả Em em đi vệ sinh ạ Ừ khẩn trương lên Vâng Mai bối rối điều chỉnh lại cảm xúc Trên khuôn mặt của mình Cô tiến về căng tin và tỉ mỉ pha cà phê Công việc này đối với cô mà nói đã quá quen thuộc. Mỗi ngày ở quán cà phê, cô pha không dưới 100 ly và bởi vậy hương vị và cách thức pha chế cô thực sự nắm lòng. Bưng khai nhỏ trên tay, Mai tự tin bước về phòng giám đốc vì hai tay bận bưng khai đồ nên Mai chủ động cất giọng nói Giám đốc, cà phê cháu pha xong rồi ạ. Cháu cứ đẩy cửa bước vào đi. Ông Huy vui vẻ nói vọng ra, đồng thời ông quay sang kể chuyện cho Việt nghe. Cô bé này trước khi được tuyển dụng vào công ty Cô ấy từng làm ở quán cà phê Tay nghề pha chế rất tốt Đảm bảo hương vị không lẫn so với bất kỳ cửa hàng nào Hôm nay cháu đến đây thật đúng lúc Thưởng thức xem sao nhé Việt nghe vậy chỉ biết im lặng Và chờ đợi cánh cửa mở ra Mai từ từ tiến vào Khi ánh mắt cô dừng lại Ở khuôn mặt của Việt Trái tim trong ngực chấn động tới mức suýt chút nữa Thì đánh rơi khay gỗ nhỏ trên tay Không phải cuộc họp đã kết thúc rồi sao Tại sao anh ta còn chưa về Biểu hiện của Mai lúc này khiến Việt chú ý Không riêng gì Việt Ông Huy cũng rất tò mò Nhưng rất nhanh sau đó ông Huy suy đoán Có lẽ Mai ngạc nhiên như vậy là bởi Cô vừa kết thúc bài thuyết trình căng thẳng Cùng với đối tác của công ty Thái độ lúc này của cô là do ngượng ngùng mà có Định thần một lát Mai khẽ cất lời Cà phê của chú đây ạ Tay đặt ly cà phê xuống bàn, nhưng ánh mắt Mai lại lén nhìn vào gương mặt đẹp như điêu khắc của Việt. Đôi mắt to, tròn và sáng, sống mũi cao, ngũ quan hài hòa, trái tim trong ngực cô đập rộn ràng tới mức, suýt rơi ra ngoài. Không phận sự, chuẩn bị cà phê xong, Mai quay người bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, cô kịp nghe được câu nói của ông Huy. Việt, cô gái này là một nhân tài của công ty chú rất có năng lực, Hy vọng sau này trong các cuộc đàm phán Cháu có thể dạy bảo cô ấy nhiều hơn Việt nghe xong gương mặt không biểu lộ Chút cảm xúc gì đặc biệt Trong tất cả các loại ưu điểm Mà anh sở hữu Có lẽ che giấu cảm xúc Là ưu điểm mạnh nhất của Việt Mặc dù trong lòng đang dậy sóng Nhưng Việt vẫn đáp lời một cách bình thản Người như cô ấy không thiếu Kiến thức về kỹ thuật ngành Thì cháu không có ý kiến Tuy nhiên thái độ cũng như kỹ năng ứng xử Trước đám đông còn quá tệ Nhưng mà chú Huy đã có lời Sau này cháu sẽ chú ý hơn Chú mới đưa cuối về đây Trước nay Mai chưa từng làm việc Ở môi trường công sở Nên có những kỹ năng quy tắc ứng xử chưa được tốt lắm Việc nghe vậy bỗng nổi hứng tò mò Anh thực sự muốn tìm hiểu Thêm thông tin về Mai Qua ông chú đang ngồi đối diện Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Anh vẫn bày ra gương mặt lạnh như băng Kèm theo đó là một câu nói đầy mỉa Mai Cháu không ngờ công ty của chú lại thích nuôi cừu Ông Huy nghe Việt nói câu ấy bỗng nhiên sắc mặt tối sầm lại Thái độ cũng có đến bảy phần không hài lòng Mai là người ông trực tiếp đưa về đây Bởi vậy dẫu cô chưa cống hiến được gì cho công ty Nhưng ông vẫn hy vọng Chỉ cần được rèn rũa thêm Mai chắc chắn sẽ là một viên ngọc sáng trong ngành chế tạo máy Đặt niềm tin ở cô như vậy Vì thế khi nghe được giọng điệu mỉa mai của Việt dành cho cô gái ấy Ông Huy chậm rãi cất lời. Luận về tuổi tác, chú cũng tầm tuổi ba cháu. Nhìn cháu lớn lên từng ngày, trưởng thành theo thời gian. Từng bước từng bước tiếp khoản công việc kinh doanh của ba cháu. Chú cũng thấy mừng cho ba con cháu. Danh tiếng của cháu trong ngày này được tôn xưng là hiểm độc vô tình, tùy cơ ứng biến. Chú luôn cho rằng đó chỉ là thủ thuật trong kinh doanh của cháu. Thật không ngờ, đối với một cô gái chưa có hiểu biết nhiều về xã hội, Cháu cũng có thể nói ra được những lời này. Việt khẽ cười, anh nhấp môi ly cà phê, chậm rãi nuốt vào trong cổ họng và thưởng thức hương vị ngọt ngào lan tỏa đi khắp cơ thể. Đúng như ông Huy nói, cà phê mà mai chuẩn bị thật sự rất ngon. Anh mỉm cười nói, cháu thất lễ rồi. Ông Huy vốn đã không hài lòng với thái độ của Việt nên bóng gió nói thêm. Cô ấy chính là một con cừu, cháu hy vọng có thể biến cô ấy thành một con sói hay sao? Vậy thì phải xem cô ấy sống ở trong bầy cừu hay trong đàn sói. Nếu như hơn 20 tuổi đầu vẫn cam tâm là một con cừu thì đừng trách con sói phía sau há miệng đớp lấy. Việt vẫn cảm thấy ấm ức khi bị Mai lật tẩy chiêu trò trước buổi họp với ban lãnh đạo công ty hai bên. Thêm vào đó có những nỗi hận khắc cốt ghi tâm trong quá khứ. Vào lúc này chúng như dồn nén lại khiến anh không thể nào bình thản khi nghĩ về cô được. Ông Huy trầm tư một hồi Việt lại nói thêm. cháu luôn tâm đắc với một câu nói. Vào tiết tháng 3, cừu thích cỏ non, trời đông lạnh lẽo, hỏi ai nuôi sói. Lòng người thương cừu, lòng sói cô đơn, lòng trời khó đoán. Thấy tình như xương, sói có quy tắc của sói, sói có nguyên tắc sống của sói, sói cũng phải sinh tồn. Năm nay cháu 29 tuổi, làm sói 29 năm, cháu cảm thấy rất tốt. Ông Huy trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười. Cừu có cuộc sống của cừu Sói có quy tắc của sói Chẳng thể trách được sói ăn thịt cừu Ai bảo cừu là kẻ yếu Nhưng không biết chừng một ngày nào đó Cừu vươn mình và trở thành sói thì sao Cuộc đời con người biến đổi khôn lường Khó mà dự liệu được Việt và ông Huy ngồi trò chuyện Qua lại hồi lâu Khi cà phê cạn đáy Việt chủ động đứng dậy và cáo từ Ông Huy cứ nghĩ mãi về ý kiến của Mai Trong buổi thuyết trình Gần đến giờ tan sở, ông chủ động đến gặp cô và nói Cháu có muốn chuyển sang bộ phận kỹ thuật không? Mai ngơ ngác hỏi lại Sao chú lại hỏi cháu vấn đề này ạ? Buổi họp chiều nay, chú thấy cháu đưa ra những quan điểm Nêu giải pháp và hiện trạng rất thực tiễn Điều đó chứng tỏ cháu hiểu biết và nắm được kiến thức rất rộng Tạm thời cháu chuyển qua bộ phận kỹ thuật làm đi Theo như cháu tìm hiểu, công ty chúng ta và tập đoàn Vincent Vốn có quan hệ hợp tác từ lâu Vincent luôn mua những thành phẩm máy móc của công ty chúng ta Sau khi lắp ghép và tạo dựng thêm một số hạng mục sẽ bán ra nước ngoài Kỹ thuật mỗi bên đều là bảo mật nên không ai đánh bại được ai Trước mắt chỉ có thể hợp tác cùng có lợi Chưa kể kỹ thuật của hai công ty đều là hàng đầu trong nước Mấy năm nay vị tổng giám đốc trẻ tuổi của Vincent luôn mượn cớ nguyên liệu cung lớn hơn cầu muốn giảm giá xuống 15% Nếu như vậy công ty chúng ta sẽ chẳng còn chút lợi nhuận nào, nói không chừng còn bị hao hụt cả nguồn vốn đầu tư. Ngày trước ban lãnh đạo công ty hai bên, hôm nay cháu dũng cảm vạch trần chiêu trò của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vincent, điều đó đã khiến cậu ta rất khó chịu. Ông Huy nhấn mạnh, nhưng nếu cháu không làm thế, người khó chịu khả năng sẽ là chú, không riêng gì chú, có thể đại bộ phận cán bộ nhân viên chúng ta sẽ phải lao động công ích cho phía đối tác. mà chẳng nhận được chút lợi lộc gì. Hôm nay cháu đã vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé. Cháu cảm ơn ạ, cháu chào chú. Chung cư Càng Nam Hà Nội lên Max Tower, đứng bên khung cửa kính, tay cầm ly vang hảo hạng, hướng ánh mắt ra ngoài trời đêm, tâm tư của Việt như bị chìm sâu vào những giai điệu của bản nhạc du dương. Nếu ánh sáng dễ tối và kính thì dễ vỡ, chẳng ai dám tính đến sự hoàn hảo. Nếu bàn tay trống không Có người chia sẻ an ủi Lại chẳng biết có nên nhận hay không Nếu yêu thương không còn Có còn ai chờ đợi Ký ức chẳng thể nào tan biến Trong mắt em có anh Trong mơ em có anh Tình yêu thở ban đầu Tan tành và vỡ vụn Là anh cam lòng Chỉ vì em quá xinh đẹp Và vẫn nhìn thấu trái tim anh Là bởi anh quá để tâm Trái tim đã rớt đâu mất rồi Tình cờ gặp em Chỉ nguyện được yêu em trọn kiếp Tâm trí của Việt lúc này Chỉ ngập tràn hình ảnh Về người con gái ấy Định mệnh thật chớ trêu Luôn luôn sắp đặt những cuộc gặp gỡ cho con người ta Vào những thời điểm mà họ không ngờ tới nhất 6 năm trước Theo anh được biết Mai đã kết hôn với một người đàn ông tên Lâm Mai bây giờ Là người phụ nữ đã có gia đình Cô ấy vốn không thuộc về anh nữa cuộc sống của mai hạnh phúc hay khổ đau vốn dĩ không đáng để anh phải bận tâm quá nhiều vậy tại sao hôm nay vô tình chạm phải ánh mắt ấy tâm tư của anh lại dậy sóng tới mức này mai vẫn giản dị và mộc mạc như thuở nào ánh mắt cô phảng phất nét từng trải chắc hẳn những năm qua cuộc sống của cô đã phải đối diện với không ít sóng gió đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng chương điện thoại rung lên việt nhíu mày ấn nghe Yến à, anh nghe đây, gọi anh có việc gì không? Giọng Yến hờn dỗi từ đầu dây bên kia. Anh có ở nhà không? Mở cửa cho em với. Em đến từ khi nào? Em đến một lúc rồi. Việt chủ động tắt máy, lúc đi qua kệ tủ, thuận tay anh tắt bản nhạc đang phát, cánh cửa vừa mở ra, Yến vội vã bước vào. Trên tay lỉnh kỉnh những túi đồ lớn nhỏ, vừa đi cô vừa ồn ào nói. Anh ở nhà mà em nhấn chuông cửa cũng không biết Việt đứng thộn mặt ra Anh chẳng biết đáp lời Yến như thế nào Yến vừa là bạn Nhiều lúc giống như cô em gái Cũng có khi lại khó tính như một bà mẹ Nhưng chung quy lại Yến đối xử với Việt rất tốt Nhìn Yến loay hoay sắp xếp Những túi đồ thực phẩm vào tủ lạnh Việt thần mặt ra vẻ ngây ngốc Anh có chuyện gì Mà nhìn mặt như đang có tâm sự thế Không có gì Anh thấy hơi mệt thôi uống một ly không uống rượu xuông thôi sao trong nhà cũng chẳng có gì ăn được em không uống thì thôi vậy Việt bình thản đưa ly vang lên trước mặt và nhấp ngôi một ngụm Yến khẽ lườm Việt một cái rồi tiến về phía tủ lạnh vừa lục lọi tìm kiếm cô vừa ồn ào nói đồ ăn em vừa mua ở siêu thị rất nhiều có nem chua thái sợi cóc rầm bò khô anh muốn ăn gì anh thế nào cũng được Yến bĩu môi không hỏi ý kiến của Việt nữa Cô nhẹ nhàng lấy cả ba thứ đó Đặt lên bàn và cạn ly với Việt Bọn họ cứ thế ngồi trong bóng tối Tâm tình của mỗi người giống như biển rộng Thật khó đoán vô cùng Im lặng hồi lâu Yến chậm rãi nói Anh cứ định sống cuộc đời độc thân Cho đến khi nào nữa Còn em thì sao Chẳng phải em cũng đang độc thân đấy à Em vẫn chờ đợi câu tỏ tình của anh đấy chứ Lúc trước anh chẳng nói Nếu như sau này chúng ta không tìm được người thích hợp Anh sẽ cưới em còn gì Em vẫn đang trong quá trình tìm kiếm Đã kết thúc đâu Chẳng lẽ anh cứ mãi vấn vương bóng hình Của cô gái ấy Câu nói bóng gió của Yến Khiến trái tim Việt đau nhói Anh im lặng không đáp Chỉ tập trung nhấp môi thứ đồ uống vô bổ Yến lại tiếp tục nói một mình Nhiều lúc em vẫn nghĩ Cuộc sống này quá mệt mỏi Mình càng tìm kiếm càng hy vọng thứ gì Thì càng khó đạt được Đôi lúc em vẫn tự hỏi Đích đến của tình yêu là gì Phải chi là những giây phút khó khăn Áp lực của cuộc sống Ta luôn có một bờ vai để dựa dẫm Ta có thể tùy hứng giải bày tâm sự Nhưng không phải vậy Nếu không phải là đối tượng Mà con tim rung động Thì ở bên ai cũng là vô nghĩa Em hiểu như vậy rồi Thì đừng đặt nặng vấn đề này nữa Tình yêu thường hay xuất hiện ở thời điểm Mà con người ta không mong đợi nhất Và không hy vọng nhất Em thấy anh 6 năm qua Lúc nào cũng sống trong hy vọng đấy chứ Ai nói với em như vậy Anh có thể giỏi che giấu cảm xúc Với tất cả mọi người Nhưng với em thì không Ánh mắt của anh đã tố cáo tất cả Nếu như vẫn còn nặng lòng như vậy Em nghĩ thay vì trốn tránh Anh hãy can đảm đối diện với nó đi Có thể kết cục sẽ rất thảm khốc Nhưng dù vậy, sau đó anh sẽ được thanh thản. Những nút thắt trong tâm trí sẽ được tháo gỡ. Chứ không phải kiểu ôm mộng tương tư rồi tự giàn vặt chính mình từ ngày này qua tháng khác như vậy. Em vốn tưởng chưa có phụ nữ mới lụy tình. Không ngờ bây giờ lại gặp cả anh nữa. Việt không phản biện lại lời lẽ của Yến, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Làm gì có ai yêu thật lòng mà không đau. Đêm dần khuya, Căn nhà hai tầng nằm sâu trong hẻm nhỏ vẫn còn ánh đèn hát qua ô cửa sổ Gió đông khiến những tán lá khô rơi xào sạc Không gian yên tĩnh tới mức Có thể nghe được âm thanh của từng chiếc lá lìa cành đáp xuống mặt đất lạnh lẽo Ngồi trước màn hình máy tính Mai chăm chú nghiên cứu những thông tin về thiết bị máy móc cần thiết Tìm cứu và đưa ra những giải pháp tối ưu Cho sản phẩm kỹ thuật sắp sửa ra mắt vào tháng tới của công ty Đến bây giờ cô mới hiểu ra Đam mê đúng ngành nghề và lựa chọn của mình Khiến cô hăng say cả ngày Không thấy chán Tuy nhiên lay hoay ở công ty cả ngày dài Đêm về Mai thấy tấm lưng mình mỏi nhức, Từng khớp xương rệu rã như muốn ngãy vụn Cô ngồi thẳng người Khẽ vươn vai và ngáp ngủ mấy cái Nhìn sang bên giường Trộm vía từ ngày Lâm bị bắt tạm giam Sức khỏe của Vũ rất tốt Cô cậu ăn ngoan Ngủ ngoan Đi học vui vẻ, ít ốm đau quấy khóc Nhìn vào gương mặt say ngủ của Vũ Hình bóng quen thuộc của ai đó Vô tình lại hiện hữu trong tâm trí cô Mai lặng người Không biết cô đã tự hỏi chính bản thân mình Bao nhiêu lần rằng Quyết định của bản thân vào thời điểm đó Là đúng hay sai Là bất công hay công bằng Những tưởng rằng Thời gian là một phương thức có thể tự chữa lành Tất cả mọi vết thương đã xảy đến trong quá khứ Nhưng không phải vậy có những vết thương có thể mau chóng bình phục theo thời gian ngược lại có những vết thương vẫn còn dỉ máu chỉ cần tác động thêm một chút máu tươi sẽ không ngừng chảy ra đau đớn vô cùng đôi mắt ngấn lệ từ khi nào chẳng hay mai không tập trung vào công việc được nữa cô nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền ẩn giấu sau lớp áo dày trước ngực ra và ngâm nghĩa chiếc cúc có khắc ghi hai chữ cái đặc biệt MV b Càng khiến cho tâm can cô thêm thổn thức. Anh ấy xuất hiện rồi. Một lần nữa anh ấy lại xuất hiện trong cuộc đời của cô. Nhưng cô và anh vốn đã không thuộc về nhau nữa. Sự sắp đặt của ông trời thật chớ trêu Thay vì đối diện với nhau như những chi kỷ. Giờ đây, thái độ của cả hai chỉ là những đối thủ hợp tác trên thương trường. Cầu nói dù cả thế giới này vứt bỏ em, thì vẫn còn có anh đây. Cứ thế vang vọng trong tâm trí Mai. Những lời lẽ ngọt ngào đó như mới được thốt lên ngày hôm qua, nguyên vẹn và tròn đầy cảm xúc, vậy mà sau cùng anh lại là người đứng về phía thế giới. Buổi sáng ngày hôm sau, dưới sự sắp xếp và chỉ đạo của ông Huy, mai chuyển vị trí làm việc từ bộ phận sản xuất trong bộ phận kỹ thuật, cả buổi cô cứ miệt mài với những nghiên cứu thống kê, đến quá giờ ăn trưa khi mọi người tản mạn đi ăn hết. Mai mới uể oải đứng dậy và rời khỏi vị trí làm việc của mình Thay vì order những món ăn hấp dẫn giống như các anh chị em đồng nghiệp khác trong công ty Sáng nào mai cũng dậy sớm chuẩn bị cơm và mang đi làm Thứ nhất là đảm bảo được vấn đề an toàn thực phẩm Nữa là tiết kiệm được chi phí sinh hoạt Điều kiện kinh tế của gia đình thời gian gần đây khá chật hẹp Lâm bị bắt tạm giam không có nguồn thu nhập Ngược lại cô thường xuyên đến thăm gặp chồng và tiếp tế thêm đồ dùng cho anh Đã nghèo khó giờ đây càng thêm nghèo khó Mang hộp cơm được ủ nóng trong túi đồ cá nhân Đi về phía tầng cầu thang bộ của tòa nhà Mai lặng lẽ ngồi ăn cơm một mình Vì cô nghĩ nơi này vắng vẻ Hiếm khi có người đi qua Giờ này mọi người đang tụ năm tụ ba Ở phòng sinh hoạt chung để tán gẫu Nên chắc không có ai quan tâm đến cô ở nơi này Mai nghĩ vậy và ung dung dùng bữa trưa Một cách ngon miệng nhất Đang ăn sở thì điện thoại Mai đổ chuông. Nhìn màn hình là một dãy số không lưu tên. Tuy vậy số máy đó có liên lạc cho cô mấy lần nên Mai biết. Đó là anh Hoàng gọi đến từ trụ sở công an. Mai chậm rãi nghe máy. Anh Hoàng ạ, em nghe đây. Đáp lại câu hỏi của Mai không phải là Hoàng cán bộ công an mà là giọng nói của Lâm. Thái độ của anh vô cùng gấp gáp. Mai, anh đây, anh Lâm đây, em đang làm gì thế? Mai hoảng hốt nhìn vào điện thoại Cô không tin vào tai mình nữa Sao chồng cô lại dùng điện thoại của đồng chí công an Không lẽ Lâm đã lên kế hoạch Thoát khỏi nơi tạm giam và trộm điện thoại Của cán bộ ư Em đang ăn trưa Sao anh gọi điện thoại cho em được thế Mai ngờ vực hỏi lại Anh năn nỉ mãi nên đồng chí Hoàng Cho anh mượn điện thoại để gọi về cho em Dạo này công việc em bận lắm à Không thấy em đến thăm anh Vâng em bận lắm Cứ xin nghỉ liên tục bị người ta trách mắng Em không dám nghỉ Em và con có khỏe không Anh nhớ con quá Vũ vẫn đi học phải không em Em khỏe, con cũng khỏe Anh đừng lo Vũ vẫn nhắc tới anh suốt đấy Con nhớ anh lắm sao câu nói đấy của Mai Cô nghe được âm thanh xúc động Vọng đến trong điện thoại Dường như Lâm đang khóc Anh xin lỗi là tại anh Anh làm khổ mẹ con em rồi Anh đừng tự trách mình nữa Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Không, không ổn được em ạ Hôm nay đồng chí Hoàng nói với anh Anh có khả năng phải đối diện với án phạt Từ 10 đến 12 năm tù Anh không thể ngồi tù lâu như vậy được Mai rụng rời chân tay Khi nghe Lâm nói ra điều ấy 12 năm tù giam Cả đất trời gần như sụp đổ trước mắt Mai đánh rơi đôi đũa trong tay Xuống nền đá hoa Đôi mắt cô như mở đi Và đôi tai không muốn tiếp thu thêm Bất cứ thông tin gì nữa 12 năm 12 năm con số gây ám ảnh đó, cứ đeo bám lấy tâm trí của cô lúc này. Ở đầu dây bên kia thấy Mai im lặng, Lâm càng khẩn khoản nói như Van xin Mai à, anh không muốn ngồi tù lâu như vậy, anh không muốn chôn vùi quãng đời sống tốt đẹp của mình ở một nơi tồi tệ như thế. Anh muốn được sống bên em và con, anh muốn chăm lo cho hai mẹ con tốt hơn, con không thể xa vắng anh được. Vậy nên, anh xin em lần cuối cùng, Xin em hãy cứu vát cuộc đời anh thêm một lần nữa Xin em hãy cho anh một cơ hội để sửa sai Mai à Anh biết anh có lỗi với em Có lỗi với con Anh không xứng đáng làm đàn ông Nhưng em hãy nghĩ đến nghĩa tình bao năm của chúng ta Em cứu anh thêm một lần nữa được không Anh cầu xin em đấy Em không thể Mai tuyệt tình thốt lên ba chữ Mai anh cầu xin em Anh nghe đồng chí Hoàng nói rồi Chỉ cần em bồi thường cho các gia đình nạn nhân Thì họ sẽ rút đơn kiện Anh sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự nữa Em giúp anh nhé Nghe đến đây vì quá tức giận Nên Mai nghiêm giọng nói lớn Anh đã bao giờ đặt mình vào vị trí của em Để hiểu và thông cảm cho em chưa Lần nào cũng vậy Anh luôn là người gây ra tai họa Và cũng chính là anh Luôn miệng nói sẽ sửa đổi Sau mỗi lần mắc lỗi câu cửa miệng của anh là gì Anh có nhớ không Đây là lần cuối cùng Câu nói của anh đấy Anh tự cho mình cái quyền được sửa sai Và được sai Vậy anh có biết ai là người luôn đứng ở phía sau Và phải gánh chịu tất cả những hậu quả do cái sai của anh tạo thành không Anh đã bao giờ thực sự nghĩ và lo lắng Cho cái gia đình này chưa Nếu có tại sao anh vẫn hành xử như vậy Thấy Mai kích động như thế Lâm chỉ biết giữ im lặng Thật không ngờ lúc Mai tức giận Lại đáng sợ như vậy Anh không thể phản biện lại được lời lẽ của cô Vì những lời Mai nói ra đều đúng cả Im lặng một lát Mai lại tiếp tục Biết sai mà sửa Đó là điều đáng được biểu dương và khích lệ Tuy nhiên biết sai Nhưng năm lần bảy lượt vẫn mắc lỗi Thì chứng tỏ anh hoàn toàn không ý thức được Những việc mình làm Cũng không hề biết mình sai ở đâu Vậy nên lần này em không thể cứu anh được nữa Nói thẳng ra là em chẳng có năng lực gì Để cứu giúp anh 12 năm là một con số không nhỏ Anh nghĩ để khiến cho họ rút đơn kiện Em sẽ phải chuẩn bị số tiền lớn như thế nào không Khoảng 400 triệu Lâm đáp lời dành mạch 400 triệu Anh nghĩ tiền là giấy à Anh nói ra nghe nhẹ nhàng thế Anh có biết lần trước anh đánh người ta phải bồi thường 20 triệu Ngay đến 10 triệu nhà mình cũng không có Để cứu anh ra khỏi nơi giam giữ Hết lần này đến lần khác Em phải vay mượn ba mẹ và anh chị em trong gia đình Xấu hổ và nhục nhã lắm Anh có biết không Mai Cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên ơn của em Em không cần anh phải trả ơn Điều em muốn là anh hãy thay đổi suy nghĩ và hành động của chính mình đi Chỉ cần anh không gây họa Là em đã cảm thấy mừng lắm rồi 400 triệu là đủ Mai ạ Anh tìm hiểu rồi Nếu như họ rút đơn kiện Anh chỉ bị phạt tạm giam 3 tháng để kiểm điểm thôi Còn nếu họ nhất định đâm đơn kiện cho đến cuối cùng Thì mức hình phạt sẽ là 12 năm Vì tội danh liên tục lặp lại trong khoảng thời gian ngắn Nên tổng số khung hình phạt sẽ ở ngưỡng cao nhất Em giúp anh nhé Anh nghĩ xem bây giờ em làm gì Để có thể xoay được số tiền lớn như vậy Em nhờ ba mẹ và anh chị giúp đỡ anh với Khi ra ngoài anh sẽ chăm chỉ làm việc Để hoàn trả lại số tiền đó Coi như anh cầu xin em Anh đừng ở đó mà nảy sinh hoang tưởng nữa Em không giúp anh được đâu Đúng lúc ấy giọng nói của đồng chí Hoàng vọng vào điện thoại Nói thế thôi Thanh tra đi qua mà thấy được là tôi bị kỷ luật đấy Kết thúc cuộc gọi nhanh đi liền sau đó âm thanh tút tút vang lên mai bần thần ngồi tựa lưng vào lan can cầu thang cuộc sống này với cô sao mệt mỏi quá đủ thứ áp lực đè nén có đôi lúc quá sức chịu đựng mai đã từng nghĩ hay là mình chết quách đi cho đỡ khổ nhưng nghĩ đến vũ đứa con bé nhỏ cần được cô yêu thương và che chở nếu cô rời bỏ thế giới này những ngày tháng sau của vũ sẽ ra sao Thằng bé sẽ thế nào nếu như bị bỏ lại bơ vơ giữa thế giới này? Mai cứ suy nghĩ như vậy Và rồi mạnh mẽ bước tiếp Cô không thể gục ngã được Vì con trai rất cần có cô trong cuộc sống này Tuy nhiên lúc này đây Mai vẫn cảm thấy mệt mỏi quá mức Đầu giờ chiều Sau khi ổn định lại tinh thần Mai quay trở lại với quần quay của công việc Cô đang tập trung thì ông Huy xuất hiện Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩng cao đầu và lễ phép chào hỏi Giám đốc Ông Huy mỉm cười đáp lễ Mọi người tiếp tục công việc đi Đoạn ông nhìn về phía Mai và cất lời Mai lên phòng làm việc của chú nhé Chú có chuyện muốn trao đổi với cháu Mai ngạc nhiên không hiểu chú Huy có điều gì muốn nói Nhưng cô vẫn gật đầu vâng giả Cháu lên ngay ạ Những người còn lại trong phòng bắt đầu thì thầm bàn tán Họ chuyển tay nhau những câu chuyện ly kỳ liên quan đến Mai. Từ một cô gái không có bằng đại học, làm thêm ở quán cà phê được giám đốc trực tiếp tuyển dụng, thuyên chuyển phòng ban giữa Mai và giám đốc liệu có tồn tại mối quan hệ gì mờ ám. Trước mặt cô mọi người tỏ thái độ thân thiện hòa nhã, tuy nhiên sau lưng họ nhìn Mai bằng thái độ phán xét và vô cùng bất mãn. Bước vào phòng làm việc của giám đốc, Mai bối rối ngồi xuống sofa và tò mò hỏi Chú gọi cháu lên đây là có việc muốn trao đổi à Ông Huy lặng lẽ rót trà vào ly xứ và đặt trước mặt Mai Trước sự tò mò của cô, thái độ của ông vẫn bình thản như vốn dĩ Có lẽ Mai không biết được Cuộc trò chuyện giữa cô và người đàn ông qua điện thoại ở cầu thang bộ Lại khiến ông vô tình nghe được Ông Huy chậm rãi nói Cháu uống nước đi Cháu cảm ơn chú ạ Mai nhận lấy ly trà và tiếp tục dùng ánh mắt dò hỏi đối với ông Huy Cháu đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính đúng không? Mai ngạc nhiên, cô không hiểu sao giám đốc lại nhìn ra được tâm tư của cô tới mức này Mà kỳ lạ hơn cả, bất kỳ những điều ông ấy nói ra đều như đi quốc trong bụng cô Cảm giác như không có điều gì có thể che giấu được người đàn ông từng trải ấy Tại sao chú lại hỏi cháu chuyện này ạ? Thứ lỗi cho chú khi phải nói thật Chú thật lòng không muốn xâm phạm đến quyền riêng tư của cháu. Nhưng khi nãy lúc đi đến thang máy, chú vô tình nghe được giọng nói của cháu phát ra từ phía cầu thang bộ. Chú tò mò nên có đứng nghe lại một chút, mà nội dung của cuộc trò chuyện ấy khiến chú suy đoán như vậy. Mai im lặng cúi đầu, cô hối hận về bản thân khi ấy, đã không kiềm chế được giọng nói cũng như cảm xúc của mình. Mai, chú hiểu, bất cứ ai cũng vậy. Trong cuộc sống luôn tồn tại những mâu thuẫn và những vấn đề khó giải quyết. Có đến 99% các vấn đề xảy đến đều là liên quan đến tài chính. Chú Huy rất quý mến Mai. Chú nhìn ra được cháu là người có năng lực, nghị lực và ý chí vươn lên. Nếu như cuộc sống của cháu khó khăn quá, cứ nói với chú nếu như giúp được, chú Huy sẵn sàng giúp đỡ cháu. Mai nhìn ông Huy bằng ánh mắt cảm động. Cô thực sự chưa công hiến được điều gì lớn lao cho công ty. Từ đầu đến cuối, chú ấy luôn tạo điều kiện và giúp đỡ cô. Bây giờ nói mượn 400 triệu, như vậy có tính là lợi dụng không? Chưa kể xoay sở được số tiền đó rồi, lâm được tại ngoại. Anh ấy có biết thân phận để sửa đổi và làm lại cuộc đời không? Có quá nhiều thứ khiến Mai phải chăn trở và suy tư. Mai im lặng không nói gì, ông Huy lại tiếp tục. Chú không dám can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của cháu Nhưng ngày thoáng qua Chồng cháu đang vướng vào pháp luật đúng không? Đối diện với người đàn ông hiểu biết như ông Huy Mai chỉ có thể thật thà thừa nhận Dạ, thưa chú Có thể nói cho chú biết câu chuyện cụ thể là như thế nào được không? Mạng lưới bạn bè của chú Sống khắp ở các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau Công an, luật sư, làm tài chính, kinh doanh, giáo viên Bất kỳ ngành nghề nào chú cũng có những mối liên hệ thân thiết Bởi vậy cháu có thể mạnh dạn kể ra chú sẽ dùng quan hệ của mình để giải quyết giúp cháu. Nếu như là chú đứng ra mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đổi lại là cháu, cháu sẽ mất tiền thậm chí là rất nhiều tiền cũng không thể khiến mọi việc êm xuôi ổn thỏa được. Chồng cháu là lao động tự do bất kỳ công việc nào sử dụng sức lao động thủ công anh ấy đều chăm chỉ làm việc không nề hà bất cứ việc gì. Bản tính thật thà chất phác Đối xử với mẹ con cháu cũng rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên anh ấy có một nhược điểm là nóng tính, cái tôi quá lớn. Không kiểm soát được cảm xúc của mình khi làm việc trong môi trường tập thể. Dễ bị kích động khi nghe những lời khích bác từ người khác. Và bởi vậy những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra. Hiểu biết hạn hẹp, anh ấy ỷ mình sức mạnh như vâm nên luôn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Kết quả sau cùng là luôn có những nạn nhân bị sứt đầu mẻ chán. Lần gần nhất đây anh ấy đánh 4 người phải nhập viện, nếu không có tiền bồi thường thì họ sẽ kiện. Mức hình phạt có thể lên tới 12 năm tù giam chú ạ. Ông Huy lặng người vì câu chuyện của Mai, ông không ngờ hoàn cảnh của cô gái này lại đáng thương đến thế. Lý do gì khiến cháu chịu đựng và chấp nhận sống với một người đàn ông như vậy? Với hiểu biết của cháu, sự tranh lệch về nhận thức giữa hai người với nhau là điều rất khó để có một cuộc sống hôn nhân viên mãn. có phải cháu nghĩ rằng cháu có thể thay đổi được tư duy và nhận thức của cậu ấy không hoặc cháu hy vọng cậu ấy sẽ thay đổi mai cúi đầu im lặng ông huy lại tiếp tục cháu nên từ bỏ hy vọng rằng sẽ thay đổi được con người cậu ấy đi thay đổi được suy nghĩ người khác là một việc vô cùng khó trừ phi chính bản thân họ muốn thay đổi nhưng cháu thấy rồi đó cuộc sống hôn nhân của cháu luôn tồn tại những điều bất ổn Tư duy và nhận thức của cậu ấy đã ăn sâu vào nếp nghĩ rồi, không sửa được đâu. Mai à, cuộc sống là của cháu, do cháu chọn lựa. Con đường cũng do cháu tự mình bước đi. Con người chỉ có một đời để sống. Gắng gượng sống một cuộc đời buồn tẻ là một cuộc đời. Sống hết mình đầy hoan lạc cũng là một cuộc đời. Có trách nhiệm với bản thân mình mới là điều quan trọng nhất. Mỗi người đều cần phải tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Trên đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Nếu như nó là vấn đề liên quan đến tiền bạc hãy dùng tiền bạc để giải quyết. Câu nói của ông Huy khiến Mai phải suy nghĩ rất nhiều. Khi trở về phòng làm việc mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng tâm trí cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện của Lâm. Nếu như nhận sự giúp đỡ của ông Huy Mai có thêm một món nợ không chỉ về tiền bạc đó còn là tình nghĩa là sự rộng lượng Mà chú ấy dành cho cô Với một người xa lạ không thân thích Chú ấy đối đãi với cô tốt như vậy Ân tình ấy biết lấy gì Để đền đáp Nhưng điều khiến Mai cảm thấy băn khoăn nhất là Lần nào Lâm gây ra tai họa Cũng dễ dàng được cô giải vây Chỉ sợ anh ấy không biết trân trọng Để sửa đổi Tương lai rất dễ lặp lại vết xe đổ Nếu vòng quay ấy cứ tiếp diễn liên tục E rằng cuộc sống của cô Sẽ chỉ ngập tràn trong bế tắc và tuyệt vọng. Vincent Group. Gần cuối giờ làm việc, sau cuộc họp với ban lãnh đạo công ty, Việt uể oải nới làm ca vát và đi về phòng riêng của mình. Ngồi bên sofa, anh mệt mỏi ngả người xuống ghế, đôi mắt khẽ mơ màng nhắm chặt lại. Vì quá mệt mỏi nên Việt ngủ tiếp đi. Đang miên man vào giấc ngủ thì chuông điện thoại khiến anh choàng tỉnh. Cuộc gọi đến của cậu thư ký Việt thao tác ấn nghe. Nói đi Thưa anh, thông tin mà anh yêu cầu em đã thu thập đầy đủ Thư ký Nam nhẹ nhàng nói trong điện thoại Đầy đủ và chi tiết chứ Không thiếu một chi tiết nào Em gửi vào mail cho anh nhé Được Việt mệt mỏi ngồi thẳng dậy Thuận tay anh rót một ly nước và uống cạn Chờ đợi thư ký Nam gửi thông tin vào hộp thư thoại Chưa đầy một phút sau Thư mới hiện trên màn hình Việt tò mò mở ra đọc ngay Lê Ngọc Tuyết Mai kết hôn với Nguyễn Văn Lâm Có một đứa con trai 5 tuổi Tên Lê Ngọc Trương Huy Vũ Đọc đến đây Việt bỗng thấy kỳ lạ Mai có con trai Vậy tại sao đứa nhỏ lại mang họ mẹ Phong tục của người Việt Nam chính là Tất cả những đứa trẻ sinh ra Đa phần đều mang họ của ba Chồng của Mai, họ Nguyễn kia mà Như vậy là sao nhỉ Việt bỗng cảm thấy câu chuyện càng lúc càng khó hiểu Nhưng điều khiến anh sừng sốt hơn nữa là Ba chữ cuối trong tên của con trai Mai Trường Huy Vũ Rất giống với tên họ đệm của anh Trường Huy Việt Anh không lý giải được sự liên quan giữa những điều này Nhưng đặt tên con như vậy Có khi nào Mai vì quá lưu luyến đến đoạn tình cảm khi xưa Mà lấy tên họ đệm của anh Để đặt cho con trai của mình không nhỉ Việt chăm Chú đọc thêm Nguyễn Văn Lâm Vốn là lao động tự do Trình độ học vấn 8 trên 12 Chủ yếu làm thuê ở các công trình xây dựng, mồ cô cha mẹ từ nhỏ, quê gốc ở Hà Tây, đến Hà Nội lập nghiệp và mưu sinh từ năm 16 tuổi, khởi nghiệp bằng nghề thợ hồ. Lê Ngọc Tuyết Mai sinh ra trong gia đình bình dân tại Hà Nội, ba làm nghề lái xe ôm, mẹ bán vải, tư lụa tại một kia ốt trong chợ gần nhà. Từng là sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 20 tuổi vì lỡ có bầu nên Mai bỏ dở chương trình học và kết hôn với Lâm. Cuộc sống hôn nhân của họ êm đềm trôi qua trong sự nghèo túng và thiếu thốn Con trai của Mai ốm đau triển miên Suốt 3 năm đầu đời, Mai ôm con chạy khắp các bệnh viện Số ngày ăn cơm viện còn nhiều hơn ở nhà Bằng cấp không có, tình hình kinh tế khó khăn Mai làm qua rất nhiều công việc khác nhau để kiếm sống Như là gia sư, bán hàng, phát tờ rơi Làm pha chế ở quán cà phê Và hiện tại là nhân viên tại công ty cổ phần chế tạo máy Lima Việt chăm chú đọc không bỏ sót một chi tiết nào. Tuy nhiên, điều khiến anh lưu tâm nhất là chồng của Mai là một người đàn ông rất dễ gây chuyện, liên tiếp đối diện với những lần kỷ luật tại trụ sở công an vì tội cố ý gây mất trật tự nơi công cộng, nơi làm việc và hành hung người tới mức trọng thương phải nhập viện. Hiện tại, Lâm đang bị tạm giam tại cơ quan công an vì đánh trọng thương cùng lúc bốn người. Việc đưa tay lên dai nhẹ thái dương, Anh không hiểu vì sao Mai lựa chọn rời bỏ anh Phản bội anh và lựa chọn một người đàn ông Có nhiều nhược điểm đến thế 8 giờ tối Đắn đò suy nghĩ mãi Sau cùng Việt tự mình chạy xe Đến ngõ phố nơi Mai ở Con đường dẫn lối vào hẻm nhỏ Không đủ để xe ô tô đi vào Việt đành đậu xe ở bên đường Và một mình tản bộ vào bên trong Khu dân cư nơi này khá đông đúc Những ngôi nhà mọc san sát nhau tám giờ là khung giờ sinh hoạt chung của các gia đình. đầu đó vọng lại âm thanh la hét của trẻ con nô đùa, là giọng nói day nghiến của những người vợ khi chồng mải chơi game không làm việc nhà. tiết trời ngày đông bút giá, gió lạnh khiến cho việt dùng mình cho tay vào túi áo. anh đùng đỉnh đi đến trước cổng căn nhà hai tầng cũ kỹ. trước sân nhà là cây lộc vừng, lá cây đã rơi rụng gần hết. trước cửa sổ là những giỏ hoa lan. trong bóng tối Việt không nhìn rõ được mọi thứ Bên trong nhà đóng cửa im ỉm Ánh sáng từ đèn phòng khách hắt ra Thỉnh thoảng lại có tiếng nói chuyện của con trẻ Mẹ ơi Hôm nay ở lớp con được cô giáo khen đấy ạ Chất giọng trong trẻo ngây thơ và dễ mến quá Việt thực sự tò mò về con trai của Mai Liền sau đó giọng nói quen thuộc của Mai đáp lại Cô giáo khen con vì điều gì Hôm nay cô đọc thơ cho cả lớp nghe Cô cho các bạn đọc đi đọc lại 5 lần Nhưng mà con đọc 3 lần đã nhớ xung phong lên phát biểu trước Và được cô giáo khen ạ Con trai của mẹ giỏi quá Đó là bài thơ gì Con có thể đọc nội dung bài thơ đó Cho mẹ nghe được không Được ạ Mẹ ơi bài thơ có tên là Mười quả trứng tròn ạ Mẹ nghe đây con đọc đi Vũ dõng sạc cất lời Mười quả trứng tròn Mẹ gà ấp ủ Mười chú gà con, hôm nay ra đủ, lòng trắng lòng đỏ, thành mỏ thành chân, cái mỏ tí hon cái chân bé xíu, lông vàng mát dịu, mắt đen sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú lắm. Hay tuyệt, bài thơ rất hay, vũ đọc cũng rất hay nữa, mẹ tự hào về con trai của mẹ. Mẹ thưởng cho con đi ạ, thưởng gì hả con? Mẹ ôm con một cái để làm phần thưởng ạ. Mai nhẹ nhàng đến bên và ôm Vũ vào lòng Cô cậu rụi đầu vào ngực mẹ Hít hà mùi thơm Đoạn Vũ cất lời thì thầm Mẹ ơi người mẹ thơm thế Con không ngửi thấy mùi cà phê Trên quần áo của mẹ nữa Nghe câu thắc mắc của con trai Mai lặng người Vũ thật tinh tế Dạo chiếc cô làm việc ở quán cà phê Cả ngày loay hoay ở quầy pha chế Nên khi về nhà Cơ thể lúc nào cũng phảng phất mùi cà phê Nghĩ vậy Mai nhẹ nhàng nói với Vũ Mẹ mới thay đổi vị trí làm việc Nên không phải làm pha cà phê nữa Bây giờ con thấy người mẹ có mùi gì? Mùi thơm dễ chịu lắm ạ Ý con là con cũng thích mùi cà phê Chỉ cần là mùi hương trên người mẹ Thì con đều thấy thơm ạ Mai ôm Vũ vào lòng Cô thấy hạnh phúc thật sự Khi mà cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện Và biết cách làm hài lòng người khác như thế này Ôm con trai Mai lại nghĩ về người đàn ông ấy Nếu như anh ấy biết Anh có một đứa con trai Không biết anh sẽ phản ứng như thế nào Im lặng một lát Vũ lại cất lời gợi chuyện Mẹ ơi Sao ba Lâm lâu về thế ạ Con nhớ ba lắm Ba hứa đưa con đi chơi công viên Mà ba vẫn chưa thực hiện được Ba đi làm xa nhà Con nhớ ba thì mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn Ăn ngoan, ngủ ngoan Đi học cũng ngoan Có như vậy thì ở nơi xa ba mới yên tâm làm việc được Nhưng mà ngày nào con cũng ngoan Ăn hết bát cơm đầy, không mè nheo ăn vạ Mà ba vẫn chưa về ạ Ba sẽ về sớm mà, có mẹ đây rồi Con không thích ở với mẹ sao? Con đương nhiên là thích ở với mẹ ạ Nhưng nếu có ba nữa thì con sẽ vui hơn Mẹ ơi, ngày mai là sinh nhật mẹ đúng không ạ? Sao con nhớ? Con thấy mẹ đánh dấu ở quyền lịch trên bàn làm việc Với cả có lần mẹ nói Sinh nhật mẹ năm nào cũng vào đợt xét đậm Con thấy đúng quá à Ngày mai sinh nhật mẹ Vũ có muốn ăn gì không? Con thích ăn thịt xiên nướng Bún trộn ạ Không thích ăn bánh gato à Bánh gato tốn kém lắm ạ Sao con biết bánh gato tốn kém Con nghe bà ngoại nói thế Bà bảo là Bánh sinh nhật vừa tốn kém mà ăn chỉ thêm béo chả có gì hay. Bà nói đúng, nhưng ngày sinh nhật thì phải có bánh sinh nhật mới có không khí chứ. Nếu Vũ thích ăn bánh sinh nhật, mẹ sẽ mua chiếc bánh nhỏ, hai mẹ con mình cùng ăn, được không? Hay là mình tổ chức sinh nhật bên nhà bà ngoại đi mẹ. Có ông bà ngoại, có gì châm, cả nhà quây quần và thổi nến. Con thích như vậy cơ ạ. Công việc của mẹ bận lắm, để ngày mai mẹ xem thế nào đã nhé. Vâng ạ, Được rồi, con ngồi đây chơi, mẹ tranh thủ đi tắm. Lát nữa đọc chuyện cho con nghe. Vâng, mẹ đi tắm đi, kẻo lại ngạ. Việt cứ đứng ngoài cổng và giọng tay lắng nghe hai mẹ con Mai trò chuyện bên trong nhà. Sự dịu dàng của cô vẫn như vậy, bao năm qua không hề thay đổi. Đã nhiều lần anh ao ước có một mái ấm gia đình, mà người phụ nữ anh mong mỏi chính là Mai. Nhưng định mệnh thật chớ trêu vào lúc tình cảm mặn nồng nhất. thì cô rời bỏ anh và kết hôn với người đàn ông kia anh rơi vào khủng hoảng và suy sụp trong một khoảng thời gian khá dài trong suy nghĩ của anh luôn canh cánh một câu hỏi Rốt cuộc anh có chỗ nào chưa đủ tốt tại sao cô ấy lại lựa chọn người đàn ông kia mà không phải là anh